Đây là biết bao chuyện xưa nay chưa từng có. A! Khí thế kinh khủng nghiền ép hết thảy. Bàn Nguyên Bảo vật Thiên Địa Thần Mâu bị hủy, cơ pháp thân thủ thương nặng, đã không phải là Đế Tân đối thủ. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể mặt ra, xuất thủ cứu giúp, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thông Thiên Giáo chủ cũng là xuất thủ cản lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đế Tân cũng là thừa dịp cái này cơ hội tốt, hướng cơ pháp phát động một kích chí mạng. Cuối cùng cơ pháp vô lực ngăn cản Đế Tân thế công, ba phủ tại ngàn vạn đao ảnh bên trong, hoàn toàn chết đi, biến mất tại Hồng Hoang thế giới. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt.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 Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thánh nhân tranh chấp chẳng diện, đã là khó gặp chẳng diện. Hùng chi, bây giờ là tám cái thánh nhân tại đây, sắp nổi đại chiến. Cái này, Hồng Hoang chúng sinh, phàm là quan tâm chỗ này chiến trường người, giờ phút này đều là một mặt trầm kinh, trẩn mắt hốt hồn. Bát đại thánh nhân, đây là lớn cỡ nào phô trương a? Không lộ như vậy lực lượng chống lại, thật sự là cuộc đời ít thấy a. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Bọn hắn liền không sợ đem Hồng Hoang đánh nát sao? Hồng Hoang chúng sinh đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tụt cùng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 Nhất thời ở giữa, toàn bộ hồng hoàng đều lầm vào cái này tận thế trong cung hoàng, liền khủng tiên cũng là vạn phần căng thẳng phía dưới, bộc nát chính mình yêu thích chiến trận. Tiếp tục như vậy nhưng là không phải xem kịch, phải bị vạ lây a. Dừng tay. Ngay tại thời khắc ngấu chóp này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phụ xuống tại bên trong chiến trường, cái kia to lớn uy áp theo đó mà tới, đem chênh chớp bát đại thánh nhân nháy mắt ngăn cách. Bát đại thánh nhân cảm nhận được cái kia to lớn uy áp, không thể ngăn cản, nhộn nhịp lui lại, nhìn về cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh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 Không sợ thiên đạo trừng phạt, hạ xuống ai hỏa sao? Tam hoàng ngũ đế cùng nhau hiện thân giữa sân, vừa tới liền là nhìn thấy cái kia thái thượng thánh nhân sắp sửa trấn áp ba vị thánh nhân. Cái này thái thượng thánh nhân ý vô cùng rõ ràng, liền là muốn trấn áp ba vị này, tiếp đó đem cái kia đế tân chấm giết. Cái này tam hoàng ngũ đế sao có thể kháng lượng? Thậm chí ngay cả tam đại thủy tổ đều xuất hiện, không nhân tộc chi tiết, bọn hắn không thể tùy tiện rời đi hỏa vận động. Nhưng mà bây giờ cũng là đến giờ khắc này, đế tân bọn hắn vô luận như thế nào đều nuốt vào chủ. Thái thượng, ngoại nhân thị xem như tam đại thủy tổ bên trong,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 Chính mình vừa mới cái kia liệu mạng bảo vệ Trưởng Sinh cũng gọi mọi người thân ảnh, cũng không biết Trưởng Sinh cùng đạo hữu có hay không có cảm động đến. Lục Đáp cũng làm mừng rỡ không thôi, nhẹ nhàng tỏ ra, vẫn còn may không phải là quê nhà đám kia lao bất tử tìm tới cửa. Nếu là đám người kia thật bội vì cơ phát chết mà không quan tâm, chính mình đừng nói là tìm kiếm cái gì vĩnh hằng chi khí, e rằng đều phải tán thân ở đây, cho cái kia cơ phát tùy táng. Con tốt, chính mình cùng Trưởng Sinh cùng kết minh, thật sự là không thua thiệt. Trưởng Sinh cùng cung chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa đám người, Nhị thấy Trần Trường Sinh hiện thân mà ra, đều là trong lòng giận mình. Bọn hắn còn tưởng rằng vị này chậm trễ không đến, hoặc là bị đạo tổ Hồng Quân đích thân xuất thủ trấn áp, hoặc liền là sợ hãi tại Thái thượng thánh nhân như thế, không dám ra tới. Không thể tưởng được, tại cái nải mấu chốt cuối cùng thời khắc, vị này tuy là nổi lên có chút trễ, nhưng vẫn là xuất hiện. Cái này Thái thượng thánh nhân vừa mới nắm trong tay thế cục, mắt thấy là phải chém giết Đế Tân, trấn áp mọi người. Vị này sớm không tới trễ không tới, cần phải tại lúc này tới, thật là làm nhân tâm thái a. Trần Trường Sinh, ngươi vẫn là trước sau như một đáng giận a.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 Mà Thái Thượng Thánh Nhân giống như cái này lực lượng, sử dụng ra thần thông như vậy, liền là tiên đạo bản nguyên giá trị. Không phải chỉ bằng vào bản thân mạch lực lượng, hắn cũng không dám như vậy. Hắn lần này xuất thủ, một là nguyên thủy thiên tôn ngợi, hai là thiên đạo hạ đạt ý chỉ. Thuận thiên mà làm, tự nhiên tiên quán nhịn. Hừ. Chân Trương Sinh hừ lạnh một tiếng, bất quá là mượn tiên đạo chi lực mà thôi, tính toán mà đến bản lẽ gì? Chân Trương Sinh tất nhiên là một chút liền xem thấu hư thực, dựa vào Thái Thượng Thánh Nhân bản thân lực lượng, căn bản không có khả năng sử dụng ra thần thông như thế, bất quá là mượn tiên đạo chi lực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 chính là đế tân thần thông, chạm thánh tam thức. Ngoành, chạm thánh tam thức rơi xuống, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, vừa xa cái kia đế tân chỗ chô đánh tới như thế. Vi thế hủy thiên diệt địa phía dưới, trực tiếp liền chém giết một tôn hóa thân. Cái này, thái thượng thánh nhân con ngươi co rút lại, kinh ngạc tại cái này đồng dạng thần thông, tại cái này Trần Trường Sinh tụ hạ, dĩ nhiên phát huy ra uy lực khủng lồ như thế, phân thân của mình dĩ nhiên là một khắc đều không thể ngăn cản. Chỉ là, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, bởi vì Trần Trường Sinh đột kích thành công phía sau, không có đến đây dừng lại. Trong đồng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 Hôm nay lão tổ cùng Dương Mi đại tiên muốn đem Trưởng Sinh cung chủ thu nhập vào hạ, chỉ sợ là khó mà được đền bù chỗ nguyện. Mọi người dưới khiếp sợ, cũng là tổn thất không thôi. Cái này Trưởng Sinh cung chủ Trần Trưởng Sinh, quả nhiên là không hề tầm thường, đạt được đạo tổ Hồng Quân cùng Dương Mi đại tiên hai vị này bá chủ nhân vật tranh nhau lôi kéo. Dương Mi đại tiên lôi kéo không được công phía sau thẹn quá hóa giận xuất thủ, cũng còn không triệt để thi triển ra, hậu tổ liền trực tiếp phụ xuống, làm cái này Trưởng Sinh cung chủ Trần, Trần Trưởng Sinh năng nữa. Dạ này xem xét, thật là tiên so tiên khí chết tiên a. Hậu tổ lại dương bình tâm nâng nương. nương.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 Thí Tiên Thần Mâu đã xuất thủ. Lập tức, cái kia không diện khí tức, theo Thí Tiên Thần Mâu thần mâu bên trên, chợt để kích phát đi ra, hướng về bốn phía mà đi. Ngoeng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ Hồng Hoang đều là chấn động. Giờ phút này Hồng Hoang chúng sinh tựa như khắp nơi trên một đầu đại thuyền, đi tại ngàn vạn sóng lớn bên trong đồng dạng, đều là sợ hãi không chịu nổi một ngày. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời, chân trường sinh cầm trong tay Thí Tiên Thần Mâu, tựa như giống như du long, tại 3000 đại đạo bên trong du tẩu. Chỗ đến, đại đạo cắt đứt, đạo vận phi tán. 3000 đại đạo như lao tụ.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 Trương Sinh phất tay, mới vừa từ Thiên đạo bên kia muốn tới Thiên đạo bản nguyên xuất hiện, quang mang lập lòe. Xem như Trương Sinh cung thần thú, tu vi vẫn là chuẩn thánh không thể được. Tuy là Trương Sinh cung nhìn cửa chính không cần cái gì quá mạnh bản sự, nhưng mà cũng muốn thân hộ trấn động áp đạo chúng sinh thực lực, mới chống đỡ đến đến bộ mặt đi. Đa Tạ cung chủ, không tên tự nhiên cao hứng, vội va tiếp nhận Thiên đạo bản nguyên, lúc này cuối cùng là thành thánh a. Chương 324, ta khủng tuyển cuối cùng cũng thành thánh. Nhìn thấy Khổng Tiên thu hoạch cái kia Thiên đạo bản nguyên, trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ đều là đấy lòng chập xuống, thầm kêu không tốt. Cái này không tuyên ỉ vào thân phận của mình, chỉ là chuẩn thánh, liền đem bọn hắn hai cái này mới cũ thế nhân, áp khéo léo không xong ra. Cái này nếu là để hắn thành tiểu thế nhân, cái kia còn đến a. Ai nha, nhìn tới bộ bảo an trưởng thành muốn quật khởi a. Tiên bối, không xong chạy mau a, vẫn là cần luôn cẩn thận nói a. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ mở miệng trêu chọc nói, có chút âm dương khí khí. Không tiên tự nhiên là không phục, rất nhanh ba người liền là ầm ĩ làm một đoạn. Trường Sinh cùng mọi người thấy được có lạ hay thông, dù sao ba vị này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.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 Trần trường Sinh mở miệng nói ra, "Đã Thông Thiên giáo chủ cùng Lục Giáp đạo nhân đều ở chỗ này, nhạn qua lỗ lồng, kéo bọn hắn luận đạo một phen, đối Trường Sinh cùng các vị cũng là có rất lớn tác dụng. Út. Ta đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn về, Trường Sinh cũng đã hữu, ta thật tò mò ngươi là thế nào bốn bước vừa cảnh." Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra, hắn thật sự là nhìn không thấu Trần Trường Sinh thời khắc này thực lực, có lẽ có thể thông qua lần này luận đạo, có cái đi sâu hiểu rõ cơ hội. "Ta không có ý kiến, dù sao Hồng Hoang đã không có chuyện gì. Lục Giáp cũng không muốn thả cái này hiểu rõ Trần Trường Sinh cơ hội."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 vẫn như cũng là một mặt sinh không thể yêu chiều ở nơi đó. Các thánh nhân từng cái trong lòng run sợ, Tây Phương Nhị Thánh bắt đầu nghiên cứu, là bắt đầu cắt tường vẫn là sớm một chút lấy ra mấy món bảo vật đi bồi tội. Trong Trường Sinh cung, Chân Trường Sinh nhìn thấy Khổng Tiên Dương Dương đáp ý cùng Chấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ khoe khoang, cười cười. La thời điểm trở về nhìn một chút. Chân Trường Sinh mở miệng lẩm bẩm nói, hắn nhưng là nhớ đến tử, mình ngộ thế giới khác còn có đệ tử, còn có một cái gọi là tiểu hạt phía trước bất tử chi chủ. Lạc Kỷ, ngươi bồi vi sư đi một chuyến a. Chân Trường Sinh gọi Lạc Kỷ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 Thiên tiêu bảng, đây là cái gì?" Trần Trương Sinh bặm môi, dò hỏi. "Chủ nhân có chô không biết." Tiểu Hắc thấy vậy, vội vã giải thích. "Đây là phương tiên địa này, mỗi trăm vạn năm xuất hiện một cái lôi đại chiến, chính là trong tiên địa thị sự a. Tu vi không thể vượt qua bất hủ." Nói đến đây, Tiểu Hắc ánh mắt biến đến nóng rực lên. "Đây là trong tiên địa thị sự, ban thưởng tự nhiên cũng là vô cùng phong phú. Hạng nhất, có thể thu được bất hủ thần giống." Trần Trương Sinh nghe đến đó, mở miệng hỏi. "Bất hủ thần giống? Đây cũng là cái gì?" Đối cái này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 Còn sợ không, có cơ hội vươn lên sao? Giờ phút này, đắc kỷ cùng Khương Tuyết xuất quan, Tiểu Hắc cũng là bảo vệ chặt lấy trước trách của mình, trước tiên đáp xuống bên cạnh hai người. Chỉ là, cũng còn không được đến trò hỏi, nhìn thấy Khương Tuyết máy mắt, Tiểu Hắc liền là kinh đến trợn mắt hô mồm. Chờ một chút, Khương Tuyết, ngươi hiện tại là cự đầu cảnh. Tiểu Hắc nhìn thấy Khương Tuyết bây giờ cảnh giới, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng là vì đó kinh ngạc. Cuối cùng, cái Khương Tuyết này, là chính mình nhìn xem từng bước một bước vào tu hành, làm sao lại nhanh như vậy liền bước vào cự đầu cảnh. Hừ, đây coi là cái gì a?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 vẫn là để hắn bệnh viện biến, biến mất ở trước mặt mình tương đối tốt. Bởi vậy, Đắc Kỷ trực tiếp thôi động Ngoan Nhân lại đế chi pháp. Trong chốc lát, Đắc Kỷ tu vi nháy mắt trở lên, khí tức cường lại bộc phát ra, kinh người vô cùng. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 333, cái này trường sinh cung chủ, đến tuột cùng là lai lịch gì a? Quân Lâm Thiên Hạ. Nhất niệm hoa khai. Theo lấy Đắc Kỷ sử dụng ra phía sau thần thông này, một đó lại một đóa tiên hoa tự nhiên ngự dụ mà ra, từng mảnh đóm ánh long lanh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 Cái này phía sau sư tôn là nhân vật bậc nào? Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo thân ảnh theo trong hư không chậm chậm đi ra. Dĩ nhiên chính là Trần Trường Sinh, giờ phút này nghe được Đắc Kỷ kêu gọi, phủ xuống nơi đây. "Ngươi tiểu nhi từ này, để ngươi cẩn thận tu hành không nghe." Trần Trường Sinh nhìn xem Đắc Kỷ, lắc đầu liên tục. Hiện tại đã biết rõ đi, sơn ngoại sơn người ngự nhân, luôn có so ngươi ác hơn tồn tại. Trần Trường Sinh đi đến bên cạnh Đắc Kỷ, vung tay lên, liền đem Đắc Kỷ đỡ lên. "Trường Sinh công chủ." Tất cả mọi người nhìn thấy cái thân ảnh này, đều là một trong kinh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 Cho cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ Niãn Dương thành cho. Liên loại người như ngươi mà hẳn, cũng cùng gọi tiểu bạch. Si tâm vọng tượng. Tiểu Hắc tức giận bất bình, loại này dấu xa đồ vật, cũng xứng cùng chính mình đánh động. Tiếp sau thật tốt là người, a, không, ngươi không có kiến sau. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn, căn bản không có người ngăn cản. Liên cái kia đệ nhất cấm địa, cũng là nắm thời cơ, mở ra đại trận ẩn nốt lên. Cùng đồng thời, Thương Tuyết cũng là thành công luyện hóa bất hủ bên trong, thành công đột phá đến bất hủ chi chủ. A, ta là bất hủ chi chủ. Thương Tuyết đứng vậy,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 Hai người này thật sự là đáng giận tụ cùng, cũng dám tự tiện thoát khỏi huyền môn, thật sự là tội đáng chết và lần. Thái thượng thánh nhân lòng đầy căm phẫn, vốn là ngày đó phong thần lực tiếp, chính mình cái này nhân giáo cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền môn phía dưới, lớn phân chi chỉ có xiển tiệt hai giáo cùng Tây Phương giáo. Đây chính là huyền môn gian nan nhất thời điểm, lúc này, Tây Phương Nghị Thánh làm như vậy vừa ra, thực tế có chút bộ đá xuống giếng ý tứ. Hai người này đều là huyền môn tội nhân, tại đây thời khắc mấu chốt thoát khỏi huyền môn, đáng chết chuột tội tội lỗi. Thái thượng thánh nhân hảo phóng phân trần, cáo trạng Tây Phương Nghị Thánh.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 nhất thiết phải đến trước ở mấy cái kia yêu nghiệt sư đệ phía trước đột phá hồn nguyên thánh nhân. Không phải, đại sư huynh này là cửa khẽ đạo y, thế nhưng cực kỳ khó lại đứng lên tới. Lại thất bại sao? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên tại bên hai, một đạo thân ảnh chậm rãi tới. Hàng Nga, ngươi tới. Dương Tiễn nhìn xem người tới, phiền não trong lòng lập tức quét sạch sành sanh, ánh mắt biến đến Ôn Nhu. Hàng Nga một mực tại bên cạnh hắn ngồi tiếp, bọn hắn đã là lẫn nhau biết đối phương tâm ý, tất nhiên là ân ái vô cùng. Hào Tiên quyền đối cái này biểu thị cường liệt khuyến trách, đã rời nhà trốn đi, đi tìm thuộc về mình tiểu mỗ cậu.